ẩn nơi bí mật để tiếp ứng khi cần đích thân đại sư dắt theo lực lượng hùng hậu đến gặp lệnh hồ xung kể lại việc hôm trước trên ngọn triêu dương phong lão tiền bối thấy lệnh hồ sung kiên cường cự tuyệt với ma giáo nên lão bắt đào cốc lục tiên đến chùa thiếu lâm nhờ các đại sư chiếu cố hỗ trợ cho chàng phương chứng đại sư đích thân truyền thiên khẩu quyết nội công để chữa trị các luồng chân khí dị chủng xung đột trong nội thể Phái vỏ đang mang đến hai vạn tấn thuốc nổ cài đặt trên 8 đường chính và 32 chỗ sung yếu. Họ làm cho nhậm ngã hành một chiếc ghế rất tinh vi, chứa sẵn thuốc nổ chậm. Mọi công việc chuẩn bị vừa xong thì ngày hẹn cũng đã cận kề. Chiều hôm ấy, bệnh cũ của lệnh Hồ Xuân tái phát. Chàng vẫn nỗ lực theo tâm pháp của phong lão tiền bối, một hồi chân khí mới ổn định. Vừa lúc ấy tiếng tù và, tiếng kèn trống vang lên. Đoàn người nhật nguyệt thần giáo rầm rộ kéo tới đỉnh kiến tính Những chuyện bất ngờ đã xảy ra Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây sẽ rõ nhé. giáo từng tước đi lên những người này hiển nhiên sắp hàng theo thứ bậc màu sắc y phục cũng không giống nhau đội áo vàng áo lục áo lam áo đen áo trắng đều có viền qua xung quanh so với y phục đào hát còn loè loẹt hơn nhiều nhưng lưng của người nào cũng mang đai trắng người lên núi khoảng ba bốn ngàn sung hư thầm nghĩ thừa lúc bọn họ chưa tập hợp đủ liền xông ra đánh thì chúng ta sẽ chiếm được phần tiện nghị nhưng đối phương trang phần lộng quỷ muốn cái gì tiền lấy hữu binh nếu chúng ta động thủ ngay thì qua là nhỏ nhen lão thấy lệnh hồ xuân khoái chí cười hì hì không để ý gì hết còn phương chứng thì vẫn thản nhiên lão thần nghĩ nếu ta mà lộ ra vẻ hoang mang thì họ cho là ta khiếp nhược sau khi các giáo chúng chia từng tớp đứng ổn định lại, mười trưởng lão đi lên núi chia thành hai bên tả hữu, mỗi bên đứng năm vị. tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, mười trưởng lão cùng tung hô: nhật nguyệt thần giáo văn thành võ đức, trạch bị thương sinh thanh giáo chủ gia đau. một cổ kiệu lớn màu lam được khiêng lên núi. cổ kiệu này do mười sáu người khiêng di chuyển vừa nhanh vừa vững vàng. Cổ kiệu giống như một cao thủ kinh công tuyệt vời. Nhẹ nhàng lướt lên núi, đủ thấy 16 người khiên kiệu này, người nào cũng có võ công không tâm thương. Lệnh Hồ Xuân chăm chú nhìn, thấy trong đám người khiên kiệu, có cả bọn Tổ Thiên Thu, Hoàng Bá Lưu kế vô thi. chẩn đoán rằng, lão đầu tử do quá lùng, không cách nào cùng khiên kiệu với bọn Tổ Thiên Thu được, nếu không thì chắc cũng bị bức làm tên khiên kiệu rồi. lên Hồ Xuân tức tối thần nghĩ Bọn Tổ Thiên Thu đều là người hào kiệt đương thời Nhậm giáo chủ lại bức bọn họ làm chuyện ti tiện như Phu Khiên Kiệu Lão coi anh hùng thiên hạ như kẻ nô bộc Thật khiến người ta tức bể ngực Hai bên Kiệu Lam đều có một người Bên trái là Hương Vấn Thiên Bên phải là một Lão già Lão già này trông rất quen Lệnh Hồ Xuân sửng sốt khi nhận ra Lão là Lục Trúc ông Người dạy hắn gãy đàn trong thành Lạc Dương Người này gọi Doanh Doanh là cô cô Cho nên chàng ngộ nhận cho rằng Doanh Doanh là một Lão bà bà Từ khi rời khỏi Lạc Dương chàng không gặp Lão nữa Hôm nay Lão lại cùng nhậm ngá hành nên ngọn kiến tính Tim Lệnh Hồ Xuân đập loạn xạ thần nghĩ Tại sao không thấy Doanh Doanh? Đột nhiên chàng nghĩ đến một chuyện thấy giáo chúng nhật nguyệt giáo ai ai cũng mang đai trắng giống như là để tăng chẳng lẽ doanh doanh thấy phụ thân thống lãnh giáo chúng tấn công đánh hàng sơn cô cố can gián nhưng không được nên tự sát rồi ư máu nóng trong ngực lệnh hồ sung trào lên nguyệt đang niệm nói đâu hắn liền muốn xông ra hỏi hướng đến thiên nhưng nghĩ nhầm ngã hành đang ở trong kiệu nên hắn kìm lại ngọn kiến tính Tụ tập đến mấy ngàn người Bỗng im lặng không một tiếng động Cố kiệu dừng lại Ánh mắt của mọi người đều nhìn về hướng Rèm kiệu Chỉ đợi nhằm gái hành bước ra Bỗng nghe trong vô sắc âm vọng ra tiếng cười nói xí xa xí xồ Một người lớn tiếng nói Màu tranh ra để cho ta một đi Người khác nói Đừng tranh giành nhau Từ lớn đến nhỏ Luôn phiền ngồi vào bảo ý cổ long này Đó chính là tên âm của Đào hoa Tiên và Đào Chi Tiên Phương chứng sung hư lệnh hồ xuân kinh hải biến sắc Không biết Đào Cốc Lục Tiên chui vào vô sắc am hồi nào Đang tranh nhau ngồi vào bảo ỷ Nếu ngồi lâu cơ quan phát động dẫn đến thuốc nổ thì biết làm sao Sung hư vội chạy vào am nghe lão lớn tiếng quát Màu đừng vậy, cổ gây này là chỗ dành riêng cho nhầm giáo chủ nhật nguyệt giáo các vị không được ngồi thanh âm của đào cốc lục tiên vọng từ trong am ra tại sao không được ngồi ta cứ ngồi đó mau đừng vậy đến phiền ta ngồi ừ. cái ghế này á ngồi rất là đá nó mềm mềm mát mát giống như là ngồi trên ông của người mập ngươi tận ngồi trên mông người mập chưa lệnh hồ xuân biết đào cốc lục tiên đang tranh nhau ngồi ghế mỗi người ngồi một lúc thì sẽ đè xuống cơ quan lò xo dẫn đến mấy dạng cơn chất nổ chôn ở ngoài vô sắc am sẽ phát tác. thì trên ngọn kiến tính nhật nguyệt giáo và quần hào phái thiếu lâm võ đan hằng sơn đều thành tro bụi hết lúc đầu chàng muốn xông vào am để ngăn cản bọn họ nhưng không biết tại sao trong lòng chàng lại muốn chất nổ phát tác, nổ tung hết tất cả doanh doanh đã chết thì chàng không còn muốn sống nữa mọi người trong nháy mắt cùng tán mạng hết há không hay sao chàng liếc mắt Bỗng thấy Nghi Lâm nhìn mình trân trân Nhưng ánh mắt cô vừa chạm ánh mắt chàng Liền né đi Lệnh hồ sung thầm nghĩ Nghi Lâm tiểu sư muội Tuổi còn trẻ như vậy Lại cũng bị tan xương nát thịt Hát hùng đáng tiếc sao Nhưng trên đời này Ai cũng phải chết Dù hôm nay mọi người an nhiên vô sự Qua một trăm năm nữa Thì những người bây giờ Ở trên ngọn kiến tính này Cũng biến thành một đống xương trắng mà thôi Đào cốt lục tiên vẫn không ngớt tranh biện Người đã ngồi hai lần rồi Còn ta chưa có ngồi lần nào hết Lần thứ nhất á, Ta mới đặt mông xuống Thì bị lôi ra nên đâu có tính Nè ta có một ý kiến Sao mình để chúng ta cùng ngồi vào cái ghế này Xem có được không <cười> Tiệt lắm tiệt lắm Mọi người cùng ngồi <cười> Người ngồi trước đi Người ngồi trước Ta bữa trên Lớn thì ngồi trên, nhỏ thì ngồi dưới Không không, lớn ngồi trước Tuổi càng nhỏ, càng ngồi cao nhất Phương chứng đại sư tới nguy cơ chỉ trong khoảnh khắc Lại không thể lên tiếng khuyên căng Sợ tiết lộ cơ quan Lão liền bước nhanh vào điện, lớn tiếng nói Có quý khách ở ngoài, không được tranh biện, đừng ồn." Hai tiếng đừng ồn này. lão vận công phu kim can thiền sư tử hống là nội công chí cao vô thượng của phái thú lâm một luồng kinh lực nhắm đúng vào đào gốc lục tiên và phát tới sung hưu đạo trưởng cảm thấy đầu choáng váng suýt chút nữa té ngã đào gốc lục tiên đã hôn mê bất tỉnh sung hưu vui mừng xuất thủ như gió khiêng hai người ngồi trên ghế ra trước liền điểm nguyệt đạo sáu người rồi lôi cả sáu người đến dưới bàn thờ quan thế âm bồ tát Lão cúi người xuống, gắn tay nghe bên ghế có gì lạ không? Mai mà không có gì khác lạ. Lão cảm thấy tay chân mềm nhũng, đầu ướt đẫm mồ hôi. Chỉ cần phương chứng vào chậm một chút, thuốc dẫn phát tác thì tất cả đều chết hết. Sung hư và phương chứng sóng dai đi ra, nói Mời nhậm dao chủ vào am dùng trà. Nhưng rèm kiệu vẫn không lay động. trong kiệu vẫn không có động tĩnh gì xuân huy tức giận thầm nghĩ lão mà đầu thật là sắc lão ta vừa chứng đại sư trình lệnh hồ trưởng môn đều quá dễ vậy tôn cao trong gió lâm đương thời đứng ở đây hầu người mà người vẫn không đêm sierre tơi nếu không phải trong ghế cửu long có phụ cơ quan thì lão đã cần trường kiếm xông ra hất rèm kiệu lên động thủ với nhầm ngã hành lão lại nói một lần nữa nhưng trong kiệu vẫn không có người đáp lại hương dẫn thiên cúi người áp tay vào kiệu nghe chỉ thị của người trong kiệu gật đầu liên tục rồi đứng thẳng lên nói nhậm giáo chủ tệ giáo nói phương chân đại sư chùa thiếu lầm Xung hư đạo trưởng phai võ đàn hai vị tiền bối võ lầm đứng đợi ở đây thật không dám nhận sau này giáo chủ sẽ đích thân lên thiếu lầm võ đàng để bồi tội hương dẫn tiên lại nói Nhậm giáo chủ nói Hôm nay giáo chủ đến Hàng Sơn Là chỉ để tương hội với lệnh hộ Chưởng môn thôi Mời một mình lệnh hộ Chưởng môn vào trong am tương kiến Lão nói xong giãy tay ra hiệu 16 tên kiệu phu liền khiên kiệu vào trong quan âm đường Đặt xuống Hương dẫn tiên và lục trúc ông cùng vào Rồi cùng với những người khiên kiệu lùi ra Trong am chỉ còn lại cổ kiệu mà thôi Xưng hư thầm nghĩ Chuyện này có điều kỳ lạ Không biết trong kiểu Có ẩn dấu cơ quan gì Lão nhìn phương chứng và lệnh hồ sung Phương chứng không giỏi ứng biến Không biết phải làm thế nào Mặt hiện ra vẻ quan mang. Lệnh hồ sung nói Nhậm giáo chủ muốn gặp một mình giảng bối Xin hai vị đợi ở đây một lát Sung hư nói khẽ Phải cẩn thận Lệnh hồ sung gật đầu Bước vào trong am Vô sắc am chỉ là một bà ngoái nhỏ Trong quan âm đường mà có người nói to Thì bên ngoài nghe cũng không rõ Lệnh hồ sung nói Giảng bối lệnh hồ sung bái kiến nhậm giáo chủ Nhưng không nghe nhậm giáo chủ nói gì Đột nhiên lệnh hồ sung a lên một tiếng Sung hư giật mình kinh hãi Sợ lệnh hồ sung gặp phải độc thủ của nhậm ngã hành Là bước một bước muốn xông vào tương cứu Nhưng rồi liền nghĩ Lệnh hồ huynh đệ kiếm thuộc tinh thâm Vô địch đương thời Lúc huynh đệ vào am có cầm trường kiếm Không đến nổi trong một chiều đã bị Nhậm Lão Ma Đầu chế ngự Nếu không mày gặp phải độc thủ thật Thì ta có chạy vào động thủ Cũng không cứu được huynh đệ Mong sao Nhậm Lão Ma Đầu chưa giết Lãnh hồ huynh đệ là tốt nhất Nếu lãnh hồ huynh đệ Đã gặp độc thủ Lão Ma Đầu ở một mình Trong quan âm đường Tất sẽ ngồi lên bão ghế cửu long Ta mà xông vào Thì sẽ làm hỏng đại sự Nhất thời lão thấp tỏm không yên Lão thầm nghĩ Nhậm lão ma đầu Không chừng Đang ngồi lên ghế rồi Qua một lúc nữa Thuốc vẫn phát động Trên đỉnh ngọn kiến tính này Sắp nổ tung hết một nửa Nếu bây giờ Ta lánh đi Thì không khỏi Để lộ vẻ khiếp nhược Bị bọn hương dân thiền nhìn thấy Có thể lên tiếng bao động Không khỏi làm hỏng mọi chuyện Nhưng Nếu chất nổ phát tác Thân thủ ta có nhành đến mấy Cũng tránh không kịp Chà, vậy phải làm sao Lão vốn tính kế Rất chu tất Nhật Nguyệt Giáo vừa tấn công lên đỉnh Thì tiếp chiến như thế nào, rút lui ra làm sao Bàn tính lúc nhậm ngã hành Ngồi lên ghế cửu lâm Thì môn hạ của ba phái, thằng Sơn, Võ Đan, Thiếu Lâm Đều đã lùi xuống tâm khức Không ngờ Nhật Nguyệt Giáo lên không động thủ Lại chơi cái gì tiên lễ hậu binh Nhằm ngã hành muốn tương hội Với một mình lệnh hồ sung ở trong am Cục diện hoàn toàn biến đổi Ngoài sự tiên liệu tuy lão rất cơ trí Nhưng nhất thời đúng tú Không biết nên làm gì Phương chứng đại sư biết cục diện rất căng thẳng Lão cũng rất lo lắng Cho sự an nguy của lệnh hồ xung. Nhưng lão tu luyện rất tinh thần Lòng rất thông đạt Chỉ cảm thấy sự sinh tử dinh nhục Quả phúc thành bại Kỳ thực cũng không phải là đại sự quan trọng Mưu sự tại nhân Thành sự tại thiên Kết cục như thế nào Là thiện nghiệp cho mỗi người tạo ra Không thể cưỡng câu mà được Cho nên Lòng lão tuy mơ hồ cảm thấy bất ổn Nhưng mà vẫn thẳng nhiên Thuốc nổ có phát tác thật Thì cách thân xác này có bị quỷ đi Đó cũng là cách rời bỏ cuộc sống ô uế này Đâu có gì phải sợ chuyện chôn thuốc nổ dưới ghế cửu long rất cơ mật chỉ có phương chứng xung hư lệnh hồ xung cùng với bọn thanh hư thành cao và tay chôn thuốc nổ biết mà thôi bây giờ họ đều ở giữa lưng chừng núi đang đợi chỉ chờ trên đỉnh núi phát nổ từ liền cho địa lôi nổ tiếp trên ngọn kiến tính những người còn lại không ai biết gì cả môn hạ ba phái tiếu lâm võ đang hằng sơn chỉ đợi nhậm ngã hành và lệnh hồ xung ở trong vô sắc am Nói to tiếng, động thủ Thì liền rút kiếm, đối phó với giáo chúng nhật nguyệt giáo Xung hư đứng ngoài canh gác rất lâu Không thấy trong am có động tính gì Liền giận nội công lắng tai nghe Loáng thoáng dường như lệnh hồ sung nói khẽ câu gì Láo mương thâm Thiệt ra, lệnh hồ sung vẫn an nhiên vô sự Lòng lão vừa phân tâm Thì nội cung không nhận được tinh thuần Nhất thời không nghe được gì nữa Lại lo lắng Vừa rồi lão chỉ theo ý mình lòng mong gì thì tai nghe suy luận ra vậy Chưa chắc đúng là thanh âm của lệnh hồ Xuân Nếu không Thì tại sao lão không nghe được tiếng của hắn Qua một lúc lâu sau Nghe lệnh hồ Xuân gọi Hướng đại ca Xin hướng đại ca vào đưa nhậm giáo chủ ra khỏi am Hướng dẫn thiên đáp dạ Rồi cùng với lục trúc ông Dẫn 16 vô kiệu đi vào trong vô sắc am Khiên kiệu ra Giáo chúng nhật nguyệt giáo đứng ngoài an Cùng cuối người nói Cùng nghìn thanh giáo chủ đại gia Cổ kiệu khiến đến chỗ cũ đặt xuống Hương dân thiền nói dần lễ vật thanh giáo chủ Tặng cho phương trưởng chùa Thiêu Lâm Hai tên giáo chúng mặc cẩm y Bưng hai cái mâm đi đến trước mặt phương chứng Cuối người dân mâm lên Phương chứng thấy trong một cái mâm Đựng một sâu chuỗi trầm hương rất cũ mâm kia đựng một bộ kinh cũ viết tay trên bìa loan ngoằng chữ vạn. Lão biết là kinh Kim Cang, Đức Giác vui mừng. Lão nghiên cứu Phật pháp rất tinh thần đối với kinh Kim Cang cũng rất tâm đắc. Nhưng lão chỉ được đọc bản dịch Trung văn của cao tăng Kumala thời Đông Tấn, trong đó có nhiều chỗ khó hiểu. Bình sinh lão khát khao muốn nhìn thấy nguyên tác bằng chữ vạn để đối chứng, nhưng đã tìm khắp Trung Nguyên mà không có được. bây giờ vừa thấy lão vui mừng cực độ chắp tay cúi người nói a di đà phật lão nạp được báo kinh này cam kích vô lượng lão cung kính đưa hai tay ra bưng bộ kim kim cang chữ vạn sau đó mới lấy sâu chuỗi lão nói xin kinh đà tạ dậm giao chủ hậu tư thật không biết lấy gì bao đáp hướng dẫn thiên nói Giao chủ tại giáo nói tại giáo đối với anh hùng thiên hạ Từng vô lễ Rất lây lặng xấu hổ Phương chứng đại sư không trách tại giáo đã cảm kích vô cùng rồi Rồi lão nghiêng đầu nói Dân lễ vợ của nhậm giáo chủ Tặng cho đạo trưởng trưởng mùn phái gió đèn Hai tên giáo chúng mặc cẩm y Đáp dạ rồi đi ra Đến trước mặt xung hư đạo nhân Cuối người dân mâm lên Hai người chưa đi đến gần thì Xuân Hư thấy trong một mâm để ngang một thanh trường kiếm. Lúc hai người đến gần, lão chăm chú nhìn kỹ. Thấy vỏ kiếm bám đầy rỉ đồng, dây tơ khảm lên hai chứa triện. Xuân Hư không nhịn được, ưu lên một tiếng. Sư tổ Trương Tam Phong sáng lập phái võ đan, thường dùng thanh bội kiếm tên là chân giỏ kiếm. Xưa nay là bảo vật trấn sơn của phái võ đan. Hơn 80 năm về trước, mấy cao thủ trưởng lão Nhật Nguyệt Giáo, ban đêm đánh lén núi võ đăng lấy mất bảo kiếm và cả bộ thái cực quyền kinh là thủ thư của trương tam phong trận ác đấu đó hảo thủ phái võ đăng chết ba cao thủ hạng nhất tuy cũng giết được bốn trưởng lão của nhật nguyệt giáo nhưng một quyển kinh và một thanh kiếm chưa đoạt lại được cái đại nhục này của phái võ đăng hơn tám chục năm nay mỗi đời trưởng môn lúc lâm chung đều để lại di quấn nhất định phải đoạt lại cho được nhưng hát mộc nhai thành lũy rất thâm nghiêm phái võ đan đã nhiều lần công khai lẫn ngấm ngầm đoạt lại nhưng đều không đoạt được mà mỗi lần còn mất hết mấy mạng trên hát mộc nhai không ngờ thanh kiếm lại xuất hiện trên ngọn kiến tính này xung hư liếc mắt nhìn mâm kia trong mâm để sờ sờ một bộ sách mỏng viết tay giấy đã quen ố chuyển sang màu vàng ngoài bia viết bốn chữ thái cực quyền kinh Xung hư đạo nhân ở núi giỏ đang thấy qua không ít tủ bút của Trương Tam Phong Lão vừa thấy tủ bút thì biết ngay đây chính là chân tích của Thái cực quyền kinh Lão đưa hai tay rung rung, cầm lấy thanh trường kiếm Tay phải nắm chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút kiếm ra một nửa Cảm thấy hàn khí xông lên mặt Lão biết Tam Phong tổ sư lúc về già Kiếm thuật như thần, nhưng rất ít khi sự kiếm Khi bị bức phải cùng người động thủ Cũng chỉ dùng một kiếm Thiết kiếm tâm thương Thanh chân võ kiếm này Là binh khí tổ sư Dùng thời trung niên Để quét rạch quần ta ngoài chấn giang hồ Là một lời khí rất bén Lão sợ bị nhầm ngá hành lừa gạt Mới mở thái cự quyền kinh xem Quả nhiên là sách của tam phong tổ sư Lão đặt quyển kinh thư lại trong mân Quỳ xuống đất hướng về quyển kinh và thanh kiếm lại tám lậy rồi đứng dậy nói nhậm giáo chủ khoan hồng đại lược khiến cho diệp vợ của tổ sư già võ đàn trở về chân võ quang sung hư có tàn thần cũng có bao được đại đức này lão nhận quyển kinh và thanh kiếm lòng quá kích động hai tay rung lên bần bật hướng dẫn thiên nói giáo chủ tề giáo nói ngày trước tề giáo đắc tội với phái võ đàn rất hổ thẹn Hôm nay Ngọc Bích đã trở về nước triệu, Mong toàn phái võ đàn lượng thư. Xuân Hư nói: Nhậm giáo chủ nói qua khách khí. Phương Chính Thiên lại nói: Dân lễ dợt thánh giáo chủ tặng cho lệnh hồ trưởng môn phái Hằng Sơn. Phương chứng và Xuân Hư thầm nghĩ: Không biết lau tặng cho lệnh trưởng môn Lê phẩm quý gia gì đây? Hai chục giáo chúng. Mặt cẩm y bước lên Mỗi người bưng một cái mâm đi đến trước lệnh hồ xuân. Trong các mâm đựng đầy những dụng cụ thường dùng như áo, mũ, giày, hũ rượu, chén uống rượu, chén uống, uống trà Tôi rất tinh xảo nhưng rõ ràng không có vật gì kỳ lạ Chỉ có một cái mâm để một ống tiêu bằng ngọc Một mâm để một cây cổ cầm tương đối quý giá nhưng so với lễ vật tặng cho phương Chính và xuân hư thì không thể sánh được lệnh hồ xương cung tay nói đa tạ chàng lệnh cho du tẩu phái hằng sơn nhận lấy hướng dẫn tiên nói Giao chủ tề giáo nói lần này đến hằng sơn làm phiền các vị thật ai nay. mỗi vị sư thay xúc già phái hằng sơn Giao chủ tặng một bộ áo mới một thanh trường kiếm mỗi vị sư tỷ sư muội Tục gia tặng một hộp trang điểm Một thanh trường kiếm Mong các vị vui lòng nhận Đệ giao Đã mùa ba ngàn mẫu ruộng Dưới chân núi Hằng Sơn Tặng cho vô sắc em Làm ruộng canh tác Bây giờ xin cao tự Lão nói xong Hướng về phương chứng xung hư Lệnh hồ xung Lão xác dài rồi quay người toan bước đi Xung hư gọi Hướng tiền sinh Hướng dẫn thiên quay người lại cười hỏi Đạo trưởng có gì dặn bảo Xuân hư nói Được quý giáo chủ hậu tư Không công mà nhận lộc Lòng bần đạo rất ai nay Không biết Không biết Lão nói liền hai lần không biết Nhưng không nói tiếp được nữa Lão muốn hỏi là không biết có dụng ý gì Nhưng câu này lão không hỏi ra được Hướng dẫn thiên cười cung tay nói Dạ đã về chủ đó là lý đường nhiên đạo trưởng hạ tất phải ai nay rồi lão quay người hô giao chủ khởi gia. tiếng nhạc tấu lên 10 trưởng lão dẫn đường 16 người khiêm kiệu đi phía sau là đội tù già đội trấn đội cổ nhạc phía sau nữa là giáo chúng các đường nối nhau xuống núi Xuân hư và phương chính cùng nhìn lệnh hồ xuân đề nghĩa Tại sao những giáo chủ lại thay đổi một cách kỳ quặc? Chuyện này chỉ có một người biết thôi. Nhìn vẻ mặt của lệnh hồ xuân, hai lão không suy ra điều gì hết. Thấy chàng dường như vừa vui mừng, vừa đau lòng. Giáo chúng nhật nguyệt giáo đi một lúc, thì tiếng nhạc dừng lại. Tiếng tung hô cái gì thiên thu dạng tải có nhất giang hồ, không còn gian lên nữa. Thật là lúc đến thì dữ võ dương quay, lúc đi thì cuốn cờ lặng trứng. tung hư nhịn không được Lão hỏi Lên hồ Quỳnh Đệ Nhậm giáo chủ ổn nhiên tốt bụng Chắc là nể cái mặt to bằng trời của Quỳnh Đệ Không biết Không biết Lão muốn hỏi Không biết lão ta nói với huynh Đệ cái gì Nhưng lão liền nghĩ chuyện này Nếu lệnh hồ Xuân muốn nói Thì đương nhiên sẽ nói Nếu hắn không muốn nói Thì có hỏi nhiều cũng vô ích thôi Nên lão nói hai lần không biết Liền im lại Lệnh hồ Xuân nói Xin hai vị tiền bối tha thứ Vừa rồi vẫn bối đã hứa với nhậm giáo chủ Chuyện này tạm thời giữ kín, Nhưng Cũng không có gì bí mật lắm Rồi đây hai vị cũng sẽ biết Phương chứng cười ha hả nói <cười> Một trận đại qua Đã không xảy ra Thật là phước cho cho lầm Xem cử chỉ của nhậm giáo chủ hồn này Đôi việc cặp phai Chinh giao tà thật không có ý thù đến. Để... qua giải vô số sát kiếp thật là đang mừng xung hư không cách nào dõi được nguyên nhân lòng bước rất khó chịu nghe phương chứng nói như vậy cũng cảm thấy rất có lý bèn nói không phải lão đạo quá lo nhưng nhật nguyệt giáo trang ủy vô cùng chúng ta nên cẩn thận là hơn nói không chữ nhậm giáo chủ biết chúng ta có phòng bị sợ thuốc nổ phát tác nên hôm nay Cô ấy đến lấy lòng Đợi lúc chúng ta không đề phòng Thì anh len Hai vị có thấy như vậy không Phương chứng nói Chuyện này Lòng người khó lường khó mà đề phòng được Lệnh hồ sung lắc đầu nói Không đâu Nhất định không có chuyện đó đâu Sung hư nói Lệnh hồ chứng môn khẳng định không có chuyện đó Thì hay quá rồi Nói như vậy Nhưng lòng lão không tin chắc như vậy. Qua một lúc sau, ở dưới núi báo tin lên, đoàn người Nhật Nguyệt giáo đã xuống gần đến chân núi. Những người giữ đường không nhận được tín hiệu nên không dám đánh chiếc, cũng chưa dẫn thuốc nổ vào địa lôi. Xung hư sai người thông báo cho thanh hư và thành cao, cắt đứt hết dây dẫn từ địa lôi đến ghế cửu lồng. Lệnh hồ xung mời phương chính và xung hư vào vô sắc âm, nghỉ ngơi trong quan âm đường. Phương chứng mở kinh kim Cang chữ vạn ra xem Xung hư vút da thanh chân võ kiếm một lúc Đọc mấy câu thái cực quyền kinh Vui mừng vô hạn Những mối nghi kỵ trong lòng Cũng dần dần tiêu hết Đột nhiên Dưới bàn thờ có người nói À doanh mũi Là doanh mũi Người khác nói Xung ca Xung ca Xung ca Chính là thanh âm của đào cốc lục Thiên Lệnh hồ xung giật mình la lên một tiếng Rồi nháy chứm lên Nghe tên âm dưới bàn thờ không ngừng phát ra chúng ca Gia gia của tiểu mũi gia gia, gia gia lão nhân gia đã tả thế rồi tại sao lại mất Hôm ở trên ngọn triều dương hoa sơn Xung cả xuống núi cọc có lầu Bỗng nhiên gia gia tiểu mũi Từ trên tiên nhân trưởng te xuống Hương thúc thúc và tiểu mũi Đỡ gia gia vậy Nhưng không bao lâu Gia gia liền tắt thở vậy vậy có người ám toán lão nhân gia sao không phải ứng tú túc nói già già lão nhân gia tuổi đã cao ở dưới đáy tây hồ phải chịu khổ mười mấy năm mười mấy năm gần đây già già lại dùng thứ nội công vô cùng ba đạo cường hành Qua trừ những luồng chân khí dị chủng trong cơ thể thật rất tổn hào chân khí lần này vì tính toán tru diệt ngũ nhạc kim phái lại tổn hào không ít tâm huyết già già lão nhân gia Đã hưởng hết tuổi trời Thật là không có ngờ nổi Ngày hôm đó, đó Ở trên ngọn Triều Dương Hơn Thúc Thúc và 10 trướng lão bàn bạc Cùng cử tiểu mũi Lên tiếp diễn giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giao Thiệt ra nhậm giáo chủ Là nhậm đại tiểu thư Chứ không phải là nhậm lão tiên sinh Vừa rồi đào cốc lục tiên tranh nhau ngồi ghế cửu long, Phương chứng dùng sư tử hứng là nội công vô thượng của phật môn để làm bọn họ hôn mê xuân hư sợ tiết lộ cơ mật nên đã điểm nguyệt đạo sáu người rồi nhét ở dưới bàn thờ không ngờ nội công của sáu người này thâm hậu không bao lâu thì tỉnh lại nghe cuộc đối thoại giữa lệnh hồ xuân và doanh doanh nên bây giờ nói ra không sót một từ phương chính và xuân hư nghe nói nhầm nói hành đã chết doanh doanh tiếp nhiệm của vị giáo chủ thì hiểu ngay ra những chuyện khác lòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng doanh doanh tặng hai người trọng lễ tặng cho lệnh hồ xung là vật dụng quần áo giày dép làm tính giật giao quán văn định của hai người đạo cốc lục tiên mỗi người một câu nói liên tục không thôi súng ca hôm nay tiểu mũi lên hàng sơn thăm súng ca nếu để người chính giáo biết được thì họ sẽ cười cho vậy đâu có gì ngại đâu doanh mũi hay mắc cỡ quá không tiểu mũi không muốn người ta biết thôi được Ta hứa với danh mũi sẽ không nói được chưa tiểu mũi dặn bọn họ rồi Nhưng họ vẫn lớn tiếng hoàng hô cái gì Văn thành gió đức trạch bị thương sinh Thanh giáo chủ cái gì Thiên thu dạng tải thống nhất văn hồ Là gì muốn cho người khác biết Và không nhìn ra chỗ sơ hở Chứ không phải là vô lễ cuồng giọng Với phái hằng sơn của chúng Ca Phương Chứng Phương Trượng và chúng Hư Đạo Trưởng đâu rồi Vậy Cũng không cần lo lắng lắm Đại sư và Đạo Trưởng sẽ không có biết Hơn nữa nhất biệt nhau Và phai hằng sơn thiếu lâm gió đen Quá địch làm bạn Tiểu mũi cũng không muốn Để cho người ta nói Đó là chủ ý của tiểu mũi Hảo hán trên giang hồ nhất định sẽ nói Vì tiểu mũi với sung ca Thương nhau Ngay cả một trận tử chiến cũng bỏ Thì rất là khó nghe <cười> Ta không có sợ ừ, Cái mặt sung ca dày nên đương nhiên là không có sợ Cái tình già già tạ thế nhật quyệt giấu Giấu rất là kinh Chỉ nói là sau khi gia gia tiểu mũi đến Hàng sơn cùng với sung ca thương lượng một lúc thì hòa hảo có vậy thì thanh danh của gia gia tiểu mũi mới tốt đợi sau khi tiểu mũi về đến h một ngày mới phát đại tàn phải phải nữ tế tàn phải đến khâu đầu điêu hiếu mới được chứ sung ca đến được thì đương nhiên là rất là hay ngày hôm đó ở trên ngọn tiêu dương hoa sơn gia gia tiểu mũi dung đã chính miệng hứa gả tiểu mũi cho sung ca nhưng nhưng Phải đợi sau khi tiểu mùi mãng tan. Lệnh hồ sung nghe sáu người này từ từ nói đến chuyện của mình và Doanh Doanh bàn định chuyện thành hôn, thì chàng lớn tiếng nói Đào cốc lục tiên, các vị không ra đi. Ở dưới gầm bàn nói năng lung tung, thì tại hạ sẽ lột da, rút gần các vị đó. Đào cán tiên, buông bá thở dài, bắt chước theo ngữ khí của Doanh Doanh nói Tiểu muội lo cho sung ca, da da chưa truyền pháp môn quá giải Chân khí vị chủng cho sung ca, kỳ thực. Gia Gia có truyền cho cũng vô dụng Chính Gia Gia oh. Đầu cắn Tiên Cố khẳng cổ họng Nói rất bi thương Phương chứng sung hư lệnh hồ sung Cả ba người nghe cũng không khỏi có ý buồn bã Nhậm ngã hành một đời quái kiệt Tuy bình sinh làm nhiều chuyện ác Nhưng kết cục đời lão như vậy Cũng không khỏi khiến người ta thở dài Lệnh hồ sung Có tình cảm đặc biệt với nhậm ngã hành Tuy ghét lão tóc quai tóc quái Hoành hành bá đạo Nhưng cũng rất khâm phục văn tài võ lược của lão. Nhất là tính cách không biết sợ hãi là gì. Độc hành kỳ thị hợp với cá tính của hắn. Chỗ khác nhau là chuyện chàng tuyệt không có tham vọng thống nhất giang hồ mà thôi. Nhất thời trong lòng ba người cùng dấy lên ý nghĩ. Tự xã sư hoàng đế, hoàng tướng, thanh hiền, hào kiệt. Giang hùng đại đạo. Nguyên hùng cự ác cũng phải chết. Đạo tự tiên lại ép giọng nói. xung ca... Xuân ca Xuân hư muốn nghe Bọn lão nói nữa Nhưng thấy mặt lệnh hồ Xuân nhăn nhó khó coi Lão cười nói <cười> Lục gì đào huynh Vừa rồi lão có điều đắc tôi Nhưng các vị nói cũng đã đủ rồi Nếu còn chọc giận lệnh hồ chữ môn Thì chữ môn sẽ điểm áo huyệt Trung thân của các vị Chỉ e rằng các vị không nói được nữa đâu Đào cốc lục tiên kinh hải Cùng hỏi hả Cái gì áo huyệt trung thân hả Tung Hư nói: Áo Việt chung thân, thế mà điểm rồi á, thì suốt đời thành tâm không còn nói được nữa. Còn như ăn cơm uống rượu thì cũng được. Đa Cốt lục tiên cùng la. Hả? <cười> nói rằng là đệ nhất, còn ăn cơm uống rượu là thứ hai. Tung Hư lại nói: Các vị muốn nói một câu cũng không được, đến hội trưởng môn, trưởng môn, để mặt phương trưởng đại sư và lão đạo, đừng điểm A Việt chung thân của sao vậy? Phương trưởng đại sư và lão đạo phụ trách Bảo đảm sao vị này Ở dưới bàn thờ Nghe len trưởng môn và nhậm đại tiểu thư nói chuyện Quyết không tiết lộ ra ngoài Đào quá tiên la lên Quang quá, quang quá Bọn ta đâu phải là muốn nghe len Lời nói chui lọt vào lỗ tai biết làm sao Xuân Hương nói Các vị nghe Thì cũng đã nghe rồi Ai cũng không nên nói gì Sau khi nghe rồi Nói lung tung thì không có được Đào Cốc Lục Tiên cùng nói. Được, được, bọn ta không nói, ha, bọn ta không có nói nữa ha. Đào Căng Tiên nói. Nhưng hai cậu của thanh giao chủ Nhật Nguyệt, giao đã sửa rồi, cũng không được nói hay sao? Lệnh Hồ sung lớn tiếng quát lên. Không được nói, không được nói. Đào Chi Tiên lại xì sao? Hey, hey, không nói thì không nói, ngươi và nhậm đại tiểu thư nói được mà bọn ta thì không được nói. sung Hư buồn bực. Tam chữ cầu đó của Nhật Nguyệt Giáo đã sửa rồi ư? Tam chữ đó đương nhiên là Thiên Thu Vạn Tải thống nhất giang hồ. Nhậm Đại tiểu thư làm giáo chủ không muốn thống nhất giang hồ thì không biết đối thành cái gì. Ba năm sau, một ngày nọ ở Cô Sơn Mai Trang, Tây Hồ Hàng trình treo đèn kết qua, cách bài trí thật lộng lẫy. Hôm đó chính là ngày lệnh hồ xuân và doanh doanh thành hôn hiện nay ngôi vị trưởng môn vái hằng sơn đã giao cho nghi thanh tiếp chưởng nghi thanh hết sức khước từ muốn nhường lại cho nghi lâm nói là kiếm của nghi lâm đã trả đại thù cho phái hằng sơn nên xứng đáng tiếp nhận ngôi vị trưởng môn nhưng nghi lâm không chịu cô bị nhiều người bức ép liền khóc òa lên mọi người theo lời đề nghị của lệnh hồ xuân trao quyền cho nghi thanh chấp chưởng quản lý môn hộ hằng sơn tranh văn đã từ ngôi giáo chủ nhật nguyệt giáo giao lại cho hướng dẫn thiên tiếp nhiệm tuy hướng dẫn thiên là nhân vật kiệt xuất kiêu ngạo bất Thuần nhưng không có giả tên thôn tính các tái chính giáo mấy năm này trên giang hồ thái bình vô sự hôm nay hào sĩ giang hồ đến ăn mừng đầy chợt mai trang sau khi đại lễ yến tiệc xong lúc đại náo tân phòng cùng hào muốn tân lang tân ngơn biểu diễn kiếm pháp Hào sĩ đương thời đều biết tiếng pháp của lệnh hồ xuân tinh tuyệt Trong cách đến mừng lại có nhiều người chưa được thấy qua Lệnh hồ sung cười nói <cười> Hôm nay động đao sử kiếm thì không hợp chút nào Tại hạ và tân nương cùng tấu một khúc nhạc có được chăng Quần hào liền vang hô Lệnh hồ sung lấy ra cây dao cầm và cây ngọc tiêu Đưa ngọc tiêu cho doanh doanh Doanh doanh không lột giải vải thêu hoa Đưa bàn tay xinh xắn đón lấy ống tiêu vẫn cung tiếp thương, cùng hợp tấu với Lệnh Hầu Xuân. Điều khúc hai người tấu chính là khúc Tiếng Nào Giang Hồ. Trong 3 năm nay, Lệnh Hầu Xuân được văn doanh chỉ điểm, tinh thông nghiên cứu cầm lý, đã tấu khúc này rất ý vị. Lệnh Hầu Xuân nhớ đến ngày ở trong Quan Sơn ngoại thành Hành Sơn, lần đầu nghe Lưu Chính Phong phái hành sơn và khúc Dương trưởng lão Nhật Nguyệt giáo hợp tấu khúc này. Hai người tình thân thấm thiết, chỉ vì giáo phái bất đồng không thể công khai làm bằng hữu với nhau cuối cùng nắm tay nhau cùng chết hôm nay chẳng được thành thương với kinh doanh giáo phái khác nhau nhưng không ngăn cản được so với người soạn ra khúc nhạc này đương nhiên may mắn hơn nhiều lại nghĩ đến hai vị lưu khúc hợp soạn khúc nhạc này vốn đã có thâm ý xóa tan mối thù nhiều năm bây giờ phu phụ hợp tới cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện của hai vị tiền bối khúc lưu Nghĩ đến điểm này, cầm tiêu tối lên rất hài hòa. Đa số quần hào không hiểu ông vậy nhưng nghe cũng cảm thấy tinh thần sẵn khoái. Khúc nhạc vừa dứt, quần hào vỗ tay quang hô, rồi từ từ lôi ra khỏi tân phòng. Kỷ nương tỉnh ăn, rồi xoay tay, đóng cửa phòng lại. Đột nhiên, bên ngoài rách tường gian lên mấy tiếng hồ cầm vô dương. Lệnh hồ xung dư mừng nói. Mặt đại sư bá! Doanh Doanh nói khẽ Này đừng lên tiếng Nghe tiếng hồ cầm miên mang uyển Chuyển lại là khúc Phụng cầu hoàng Nhưng ý thê lương não nuột vẫn không thay đổi Lệnh hồ sung vui mừng vô hạn chăng thơm nghĩ Mặt sư bá quá những còn sống Hôm nay sư bá đến tấu khúc nhạc này Là chúc mừng tân hôn của ta và Doanh Doanh Tiếng đàn từ từ xa dần Đến lúc sau Khúc nhạc chưa hết mà tiếng đàn Đã không thể nghe được nữa Lệnh hồ sung xoay người lại, nhẹ nhàng dán tấm khăn che mặt cô ra. Doanh doanh chứng chiếm, cười với ánh đèn hồng phản chiếu, thật là người đẹp như ngọc. Đột nhiên cô quát lên. Đi ra đây! Lệnh hồ sung sửng sốt chăng thơm nghĩ. Cái gì ra đây? Doanh doanh cười quát lên. <cười> Còn không chịu ra nữa hả? Ta tạt nước bây giờ đó. Với gầm giường chui ra sáu người, chính là đào cốc lục tiên. Sáu người trốn dưới gầm giường Vì muốn nghe trộm Tân Lan và Tân Nương nói chuyện gì Để đến đại sảnh mà khoa trương với quần hầu Lệnh Hồ Xuân trong lúc tâm thần sai đắm Không còn biết gì nữa Rành doanh tinh tế Lại nghe được tiếng hơi thở rất khẽ của sáu lão này Lệnh Hồ Xuân cười ha hả nói <cười> Lúc dĩ đạo huynh suýt chút nữa Lại mất bảy các vị rồi Đạo cốc lục tiên đi ra khỏi tân phòng Kẻ to miệng Bô Lô ba la thiên thu tải dính duy phu phụ thiên thu dạng tải dính duy phu phụ tôn hư đang ở trên hoa sảnh đàm đạo với phương chứng nghe tiếng bô lô ba la của đầu gốc lục tiên không khỏi mỉm cười mà năm nay họ vẫn đè nén ở trong lòng bây giờ mới được bung ra thì ra ngày hôm đó lệnh hồ xung và doanh doanh thề trong quan âm đường mà đạo gốc lục tiên lại nói là sửa tám chữ của nhật nguyệt giáo bốn tháng sau Tiết Xuân trăm qua đua nở, cây cỏ tốt tươi Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh còn đang hưởng tuần trăm mật Nắm tay nhau lên núi Hoa Sơn Lệnh Hồ Xuân muốn dẫn vợ cùng đi bái kiến Thái Sư túc Tổ Phong Thanh Dương Khấu tạ ơn đức truyền thụ kiếm pháp và nội công Nhưng hai người đi khắp năm ngọn ba đỉnh của Hoa Sơn và các đuôi u cốc Vẫn không phát hiện tung tích của Phong Thanh Dương Lệnh Hồ Xuân không vui Doanh Doanh nói Thái Sư túc Tổ là cao nhân ngoài cõi tục thật là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi không biết người dân du đến đâu rồi định hồ xung tham thấy sư thúc tổ cố nhiên kiếm thuật thần thông nội công của sư thúc tổ lão nhân gia tu luyện cũng được coi là vô song đương thời ba năm rưỡi này ta tu luyện nội công của lão nhân gia truyền thụ cơ hồ quá trừ hết chân khí dị chủng trong cơ thể doanh doanh máy vậy thì phải đa tạ phương chính đại sư chù thứ lâm rồi Chúng ta đã không tìm thấy Phong Thái Sư Thúc Tổ Ngày mai chúng ta lên đường đi Chùa Thứ Lâm Để khấu đầu bái tạ Phương Chứng Đại Sư ha Lệnh hồ sung nói Phương Chứng Đại Sư Thay Phong Thái Sư Thúc Tổ truyền thần công Hết lòng giảng giải chỉ dẫn Chẳng khác gì sư phụ Ta cũng nên đi tạ ơn Doanh doanh cười giòn nói Sung <cười> ca đến bây giờ mà Sung ca còn chưa hiểu à Nội công mà Sung ca học được Là dịch cân kinh của Phái Thứ Lâm đó lệnh hầu sung ô lên một tiếng rồi nhảy chồm lên, chàng nói: "Đây, đây là dịch cân kinh nữ, sao doanh mũi muội biết." Doanh Doanh cười nói: <cười> "Ngày hôm đó, tiểu muội nghe Sung Ca nói, nội công này là khẩu quyết của phong thái sư Tốt tổ, sai đầu gốc lục tiên đem đến nói lại cho phương chứng đại sư biết." Tiểu muội xin nghe liền, thơm nghĩ: "Nội công này tinh vi di ảo diệu, lúc tu luyện nếu có chút nhầm lẫn, dễ bị tổ quả nhập ma, mất luôn tính mạng." làm sao có thể bảo đào cốc lục tiên truyền khẩu quyết lại được chứ? Đào cốc lục tiên ăn nói thì lôi thôi không đâu vào đâu, làm sao mà rõ ràng được? Tuy phương chứng đại sư nói có lẽ do phong thái sư thúc tổ, Bước bọn họ phải học thuộc lòng, nhưng mà như vậy cũng rất là bảo hiểm. Sau đó tiểu muội đi hỏi sáu vị nhân quân này, bọn họ vẫn khăng khăng nói đó là chuyện có thật, nhưng tiểu muội bắt bọn họ đọc thuộc mấy câu, một người thì nói đã quên sạch rồi, một người nói. chỉ có thể nói cho phương chứng là hòa thượng chứ không thể nói cho người khác nghe sáu người này nói thêm mấy câu nữa thì càng mâu thuẫn sơ hở cách trăm chỗ luôn sau đó nói hớ ra không chối cãi được thú thật là phương chứng đại sư vì muốn cứu tính mạng của sung ca nhưng không muốn cho sung ca biết nên mới nói là do phong thái sư thúc tổ quỷ thác đại sư truyền công cho sung ca nếu sung ca có hỏi thì bảo bọn họ giấu nhẹm hết lệnh hồ sung há hốc miệng không nói được nữa lời doanh doanh lại nói nhưng phong thái sư tuất tổ bảo bọn họ truyền tin là có thật bảo bọn họ báo cho phương chứng đại sư biết nói nhật nguyệt giáo muốn đánh hằng sơn xin hai phái thiếu lâm võ đang cứu viện lệnh hồ sung nói doanh muội xấu bụng ghê đã biết sớm chuyện này mà hôm nay mới nói ra doanh doanh cười nói ngày hôm đó ở trong chùa thiếu lâm tính nết của sung ca quật cường phương chứng đại sư muốn sung ca bái sư cãi đầu thiếu lâm thì sẽ truyền thần công dịch cân kinh cho sung ca nhưng nói gì sung ca cũng không chịu liền rủ tay áo đi ra khỏi cửa nếu phương chứng đại sư đề cập lại chuyện truyền thụ dịch cân kinh nữa thì sợ tính khí ngang bướng của sung ca lại phát tác Tha mất mạng chứ không chịu học như vậy khá không phải là hỏng bét sao cho nên đại sư đành phải giả danh được sự ủy thác của phong thái sư thúc tổ để sung ca cho rằng đây là nội công của phái hoa sơn thì sẽ học mà không nghi ngại gì lệnh hồ sung nói đúng rồi doanh muội vẫn không nói cho ta cũng sợ cái tính trâu bò của ta phát tác đột nhiên không luyện có phải không bây giờ biết những luồng chân khí vị chủng của ta đã quá giải hết mới nói ra sự thật doanh doanh lại cười nói <cười> cái tính cứng đầu của xung ca ai cũng biết đừng nên dính vào cho mệt lệnh hồ xung thở dài kéo tay cô nói doanh muội lúc trước doanh muội chịu xả thân ở chùa thiếu lâm kì muốn phương chứng đại sư truyền dịch cân kinh cho ta. Tư danh muội không chết, phương chứng đại sư lại chưa làm được chuyện danh muội yêu cầu. Đại sư là Tiền Bố võ Lâm, rất coi trọng lời hứa, cuối cùng vẫn đem môn thần công này truyền cho ta. Đây là công sức của doanh muội đã dùng tính mạng để đổi lấy. dù ta không màng đến sự sinh tử, chẳng lẽ chẳng lẽ ta không chút nào nghĩ đến doanh muội mà không luyện hay sao? Doanh doanh nói khẽ Tiếu mùi cũng đã nghĩ đến điều đó Nhưng lòng vẫn sợ Lệnh Hột xung nói Ngày mai chúng ta xuống núi Đi chùa Thiếu Lâm Đã học được dịch cân kinh Thì phải đến chùa Thiếu Lâm Xuất gia làm hòa thượng thôi Doanh doanh biết đại trưởng phu lại đùa bèn nói Nè quà thượng quán đàng này Miếu lớn không thu nha Miếu nhỏ không nhận Thanh quy giới luật của chùa Thiếu Lâm nghiêm cẩn vô cùng ở đây không đầy nửa ngày thì hòa thượng rượu thịt lệnh hồ sung thì đuổi cổ ra khỏi chuồng ngay đó hai người nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện lệnh hồ sung thấy doanh doanh cứ nhìn bên này nhìn bên kia không thôi dường như là cô đang tìm kiếm gì Đàn hỏi doanh muội đang tìm gì vậy doanh doanh nói tạm thời vẫn chưa nói được để tiểu muội tìm ra thì dĩ nhiên sung ca biết ngay lần này đến hoa sơn không thể bái kiếm phong thái sư thuốc tổ thật là điều hối tiếc nhưng nếu không gặp được người này thì cũng đáng tiếc lắm lệnh hồ Sung ngạc nhiên hỏi chúng ta phải gặp một người người đó là ai doanh doanh mỉm cười không đáp cô nói sung ca đem lâm bình chi nhốt trong hát lao dưới đáy tây hồ ở mai trăng quả thật xung ca sắp đặt rất thông minh sung ca hứa với tiểu sư mũi của sung ca phải chăm sóc suốt đời cho lâm bình chi hắn ở trong hát lao có cơm ăn áo mặc không ai dám hại hắn Đúng là chăm sóc hắn cả đời rồi Tiểu Muội đối với một vị bằng hữu khác của Sung Ca Cũng muốn chiếu cố một cách đặc biệt Lệnh hồ Xuân càng ngạc nhiên thầm nghĩ Một vị bằng hữu khác của ta ư? Đó là ai Chẳng biết thê tử hành sự Luôn luôn ngoài sự tưởng tượng của mình Cô ta đó không chịu nói Thì có hỏi nhiều cũng vô ích Tuổi hôm đó Hai người ở trong căn phòng cũ Của lệnh hồ Sung Dưới ánh trăng Hai người uống rượu thưởng trăng Tuy lệnh Hồ Xuân đối diện cô vợ đẹp Nhưng trong lòng đi đến vô số chuyện xưa Vẫn ngậm người thương cảm Uống hết mười mấy bát rượu Chàng đã hơi ngạ say Đột nhiên mặt doanh doanh lộ vẻ vui mừng Cô để bát rượu xuống Nói khẽ "A, chắc là hắn đến Chúng ta đi xem nào Lệnh Hồ Xuân đi trên ngọn núi đối diện Có tiếng khỉ kêu Không biết là ai đến nhưng cũng theo cô ra khỏi phòng doanh doanh đi về hướng tiếng khỉ kêu chạy nhanh đến sườn núi trước mặt lệnh hồ xung theo sau dưới ánh trăng chỉ thấy bảy tám con khỉ tụ lại một chỗ khỉ ở qua sơn rất nhiều lệnh hồ xung không để ý lắm nhưng thế trong bầy khỉ rõ ràng có một người nhìn rõ thì ra là lao đức nặc chàng vừa vui mừng vừa tức giận quay người muốn về phòng lấy kiếm Rình rình kéo cánh tay chàng nói gã Nè Chúng ta đến gần một chút để xem cho rõ Hai người chạy đến gần mười mấy trượng tới lão đất nặc bị cột vào giữa hai con khỉ to Bị hai con khỉ kéo tới kéo lui Dường như lão không tự chủ được Lão là người có võ công, Nhưng đối với hai con khỉ này Lại hoàn toàn không có sức phản kháng Lệnh hồ sung ngạc nhiên hỏi Tại sao là vậy Doanh doanh mỉm cười nói Ừ, sung ca cứ xem đi Rồi từ từ tiếng mùi sẽ giải thích cho Tính con khỉ nóng nảy Cứ nhảy lên nhảy xuống không lúc nào yên Lao đức nạc bị hai con khỉ lôi qua bên này Lại nhảy kéo sang bên kia Thỉnh thoảng kêu lên chí chó Dơ móng vuốt cấu vào mặt lão Lúc này lệnh hồ sung đã nhìn rõ Thì ra tay phải của lao đức nạc Bị cột vào cổ tay trái của con khỉ Tay trái thì cột vào cổ tay kia Của con khỉ kia Hiển nhiên là dùng loại dây xích cột lại Lệnh Hồ Xuân đã hiểu hơn một nửa Đang hỏi Đây là kẹt tá của Doanh Mũi có phải không? Doanh Doanh hỏi uhm, Xuân ca thấy sao? Lệnh Hồ Xuân nói Doanh muội phải võ công của Lao Đức Nạt rồi hả? Doanh Doanh nói uhm, Cũng không phải Cái đó là tự hắn làm nên tội nghiệt Bầy khỉ nghe có tiếng người Thì kêu chí chóa ôm sầm Bó chạy lôi theo Lao Đức Nạt Lên đỉnh núi Lệnh hồ xung muốn nhất lao đứt nặc Để báo thù cho lục đại hữu Nhưng thấy lão bị khổ sở như vậy Còn hương bị kiếm chám dạo cổ Nên cũng để mặc lão Trong lòng cảm thấy khoái chí về kiểu phục thù này Chàng thâm nghĩ Người này rất gian trá xảo quyệt Còn ác hơn cả lâm sư đệ Phải để cho lão nếm thêm nhiều cái khổ Chàng nói Thì ra mấy ngày nay Doanh muội muốn tìm hắn để cho ta xem Doanh doanh nói Ừm uhm, Hôm Gia Gia của tiểu muội lên ngọn tiêu dương Tên ti tiện này đến nịnh nọt lấy lòng Nói là đem tịch tài kiếm phổ đến dân tặng cho Gia Gia Gia Gia hỏi hắn có dụng ý gì Hắn nói muốn làm một chức trưởng lão của Nhật Nguyệt Giáo Gia Gia không có rảnh để nói nhiều với hắn Sai người đem nhốt hắn lại Sau đó Gia Gia tạ thế Mọi người hốt quảng bận túi bụi Không ai để ý tới hắn Đem hắn lên hấp một nhai qua mười mấy ngày tiểu mụi mới nhớ đến hắn Bảo hắn đến tra dấn Thì ra, hắn tự luyện tịch tài kiếm pháp không đúng lề lối, cho nên bị phế hết nội công của mình. Người này là hung thủ hại chết lục sư đệ của Xuân Ca, mà lục sư đệ của Xuân Ca lúc còn sống thì rất là thích khỉ. Cho nên tiểu muội bảo người bắt hai con khỉ to, cột vào người hắn, rồi thả lên núi hoa sơn. Cô nói xong, đưa tay, nắm tay lệnh hồ Xuân thăng. Hê, hey, không ngờ nhậm doanh doanh này lại cũng bị cột cả đời vào một con khỉ bự mà không có dứt ra được. Doanh doanh nói xong, chấm chấm cười trong yêu kiều vô hạn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 85 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung.